Phó Thư Bảo thầm cười khổ. Ta đi, ta tự đề cử chính mình. Chu Nguyễn Nhi đột nhiên nói. Ngươi, Phó Thư Bảo và đám người bên cạnh đều xứng sờ. Làm sao? Chẳng lẽ ta không có năng lực đó à? Nếu ngươi giao hậu thổ thành cho ta. Ta sẽ khiến nó trở nên giàu có và yên bình.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 Chú ta vào xem một chút đi. Phó thư bảo thúc vào bụng ngựa để chiến mã từ chạy. Hắn vừa đi, 500 kỷ binh cũng chuyển động ấm ấm. Một đám bụi đất nhất thời bị cuốn lên dưới vó ngựa, khí thế hùng hồn. Thôn trang không lớn nhưng có 5 con đường có thể ra vào, mỗi cách đều có phương hướng riêng. Thiếu gia thôn trang Tây Tử Bình này đều có đường về Đông Tây, Nam Bắc. Nếu địch nhân muốn tập trung ở nơi này thì đều có thể đi theo cả bốn đường. Chiến sĩ nông trường kia nói. Phó Thư Bảo nói. Vù các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương và quân của hắn đã lấy Tây Tử Bình làm nơi tập hợp.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 Nhưng nếu cộng thêm một luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực là tiểu thanh thì lại đủ rồi. Cha re 230920132004 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 332 Tổng động viên trước khi chiến đấu hay Sưu tầm bởi Lu Kin Te Ma Atlas Việt Nam Dưới sự chỉ thị của phó thư bảo Đội quân hồng giáp thì về kia liền dắt chiến mã vào trong phòng rồi dùng túi bịt miệng chúng lại Phòng ngựa bọn chúng phát ra âm thanh Đợi đến lúc quân địch đến thì mới được tháo ra Đội quân hồng giáp thì về còn đi tuần xung quanh thôn một lần rồi tìm mấy vị trí ẩm nấp thích hợp Mai phục cung thủ ở trong đó Mặc dù đội hồng giáp thì về chỉ có 100 người nhưng lại có 40 cung thủ. Tuy bọn họ không dùng thiên trúc cung lực luyện khí biến thái như phó thư bảo nhưng cũng dùng chiến cung thiết một gân bò vô cùng mạnh mẽ. Lực xuyên thấu và xạ kích cũng rất mạnh. Nếu địch nhân đi vào vòng vây của bọn họ thì nhất định sau một lớp mưa tên thi thể sẽ đầy đất.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 Lúc nào địch nhân cũng đều có thể chạy tới giây Về phần chúng ta thì ngươi cũng đừng có quan tâm làm gì cả Phó Thư Bảo nói Hổ Linh gật đầu rồi xoay người rời đi Nàng vô cùng hiểu rõ Phó Thư Bảo Hắn là an nhân cứu mạng của nàng Đối với mệnh lệnh của hắn Nàng cũng chưa bao giờ hỏi lại Luôn luôn lập tức thi hành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 Phó thư bảo luôn bảo vệ nàng, cho dù là lúc nào hay ở đâu thì cũng đều coi nàng như đoá hoa kiều diễm trong nhà kính. Điều này khiến nàng cảm thấy hơi xấu hổ. Nàng vô cùng hâm mộ năng lực chiến đấu phi phạm của đột mơ nhi. Chi ni nhã, tu vi lực lượng hiện tại của ngươi là cảnh giới tinh thần lực tầm thứ ba à. Phó thư bảo đột nhiên hỏi...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 Phó Thư Bảo cười nói, Ngươi tu luyện thủy nguyên tố, những băng phách thạch này có thể ngưng tụ hàn khí, phù hợp để ngươi tu luyện. Nhưng nó cũng không phải hàn năng lợi hại nhất. Nếu ngươi có thể luyện hóa thủy tinh túy thì tu vi lực lượng của ngươi sẽ tăng mạnh hơn nhiều. chi ni nhã biết trong tay Phó Thư Bảo có vô can thủy phách.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 Luyện chế lễ vật cho ta. Thứ gì vậy? Chi ni nhã tò mò. Phó thư bảo lấy tấm ra linh thú lươn ra. Đây chính là con linh thú lươn cấp thánh linh tập kích hắn trong nhợt thủy hơn. À. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nhưng lại bị hắn xếp chết. Bỏ phần huyết nhục và nội tạng bên trong Chỉ để lại lớp da lươn Phó thư bảo cũng không cải biến nhiều Chẳng qua chỉ hong khô để tránh việc huyết nhục thối dữa Khiến viên lực đan thủy thuộc tính cấp thánh linh này được bảo tồn Cứ như vậy thứ này sẽ thích hợp để luyện chế một cách đai lưng lực luyện khí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 Nội tâm của nàng có ý nghĩ muốn nhào vào ngực phó thư bảo rồi hôn hắn thay lời cảm tạ nhưng nghĩ trên người hắn có loại độc tố biến thái kia. Nàng liền bất đắc dĩ áp chế kích động trong lòng xuống. Hàn băng đang lưu chuyển trong phòng liên yên tính lại. Chi ni nhã dùng nhu thủy quyết luyện hóa băng phách thạch. Phó thư bảo phóng thích luyện thiên đỉnh ra. Lại lựa chọn mấy linh tài thượng phẩm trong luyện chứ vật giới rồi bắt tay vào công việc luyện chế đai lưng lực luyện khí cho chi ni nhã. Ta luyện chế một cách đai lưng lực luyện khí nhưng cũng có thể coi là một cách soi ra. Sau này nhẹ nhàng quất soi ra vào cách mông mềm mại của tiểu công chúa giật hương yêu quý của thánh đoá Lan Quốc.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 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 333 chiến báo 4 đường. Sưu tầm bởi lô kinh te ma áp Việt Nam. Vù vù. Một tiếng reo khẽ. Luyện thiên đỉnh chấn động một chút. Lập tức yên lặng lại. Phó thư bảo vấy tay một cái. Một chiếc thiện ngư yêu đái liền bay ra từ luyện thiên đỉnh. Rơi vào trong tay hắn trong tay cảm thấy nặng nề. Chiếc thiện ngư yêu đái lực luyện khí này. Dù sức nặng đã giảm nhiều so với lúc chưa luyện chế nhưng vẫn đạt chừng 3 cân. Cách đầu con lươn vẫn giữ diện mạo vốn có. Hàm răng sắc và đôi mắt cá chết. Trông áp độc vô cùng. Trên đai lưng đầy những đường hoa văn huyết sắc. Đây là con đường lưu thông năng lượng lực lượng. Giống như kinh lạ.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 Một tiếng giòn tan vang lên. Năng lượng lực lượng rót vào. Trải qua linh thú lực đan cấp thánh linh trong đại não của con linh thú lươn. Phóng đại rồi tỏa ra. Trong khoảnh khắc đã chảy khắp toàn bộ đai lưng. Một luồng khí lạnh như băng lập tức truyền ra. Tụ lại thành một khối. Giống như một thanh kiếm sát bén màu trắng.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 Ngươi thử một lần nhé. Phó thư bảo đưa đai lưng lực luyện khí cho chi ni nhã. Được rồi, ta cũng thử một lần. Chi ni nhã đeo đai lưng vào. truyền lực lượng. Vươn tay ghéo một cái. Mục tiêu cũng là một khối đá to bằng cái chậu bên ngoài cửa. Âm ấm. Một tiếng vang lớn truyền ra. Khối đá nứt thành hai nửa.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 Chi ni nhã cuối cùng cũng hiểu vì sao phó thư bảo lại muốn nàng dùng hai đai lưng. Mặt phấn ửng hồng. Vừa xấu hổ vừa ức. Nhưng thấy phó thư bảo lo cho việc mình bị lộ ra thịt trong lòng nàng cũng cảm thấy ngọt ngào. Người luyện hóa băng phách thạch tới đâu rồi? Cả quá trình, phó thư bảo cũng không cảm thấy trên người chi ni nhã có gì không ổn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 Nhưng kết cuộc của bọn họ lại giống nhau, đó là không sống sót nổi, bị chém giết toàn bộ. Bởi chiến sự phát sinh bất chợt nên không thể thống kê chính xác được. Nhưng căn cứ vào tin tức do nhóm sứ giả đầu tiên mang về thì trong bốn đơn vị trăm người xuất kích. Đại đội tác chiến đạp chủng độc lang tộc của độc mơ nhi giết được nhiều địch nhân nhất. Tới 300 giáp tử quân. Tiếp theo là đại đội chiến sĩ giác đấu của Chu Di Mộng, giết 200 giáp tử quân. Đế Thiếu Vũ và Đan Thanh có vẻ không gặp may lắm, đều giết được 100 giáp tử quân. Tính toán sơ bộ thì thời gian 2 ngày đối phương đã bị giết 700 giáp tử quân rồi. Thành tích như vậy đúng là rất có tác dụng cổ vũ lòng người. Bây giờ nhìn lại...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 Tiếng vó ngựa ầm ầm hủ hủ truyền tới nơi xa tới. Ban đầu còn hơi mơ hồ. Trong nháy mắt đã thấy cát vàng cuồn cuộn Tiếng vó ngựa nện xuống như sấm. Đột nhiên xuất hiện một mảng lớn kỳ binh đếm sơ bộ thì nhân số đã đạt 500 rồi. Áo giáp tán loạn. Có xa cũng có thép.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 Ẩm hiện có thể thấy dù trên người đám chiến sĩ này mặc bì giáp tán loạn nhưng khi chiến mã phi nhanh. Thỉnh thoảng lại lộ ra khải giáp màu đen ở bên trong. Ánh mặt trời chiếu xuống khải giáp lấp lánh. Hiển nhiên đám bì giáp và thiết giáp tán loạn chỉ để che tai mắt người khác mà thôi. Đám mã đao vệ này đều mặc khải giáp bên trong cả. Hừm. Mã hoàng này quả nhiên là một tên giảo hoạt. Bản lĩnh chỉ huy quân đội tác chiến mạnh hơn vu các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương kia rất nhiều. Khóe miệng phó thư bảo hiện lên một tia cười lạnh. Chi ni nhã, gọi người của ngươi chuẩn bị chiến đấu đi. Mã hoàng này dù giảo hoạt nhưng cũng khó tránh khỏi vận mệnh táng thân tại Tây Tử Bình này. Toàn bộ ẩm nấp đi. Đây cũng không phải chỉ là một câu giỏ dẫm không nắm chắc mà là kết luận dựa vào tình hình thực tế. Mã Hoàng Dù tập hợp 500 mã đao vệ trước. Hình thành một đoàn thể có lực chiến đấu mạnh mẽ nhưng không có 2.000 giáp tự quân tinh nhụ. Chỉ 500 mã đao vệ này. Gặp phải hồng giáp thì về cộng với tồn tại kinh khủng như thanh thủy.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 Theo kế hoạch thì nhân mã của Vũ các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương phải đến một ít rồi mới đúng. Sao lại không thấy có giáp tử quân nào ra đón chứ? Lông mày Vũ các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương nhíu lại. Mã đao về kia khinh thường nói. Thống lính đại nhân.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 Mã Hoàng nói Cha cha cha Một loạt tiếng hét vang lên Tiếng móng ngựa ầm ầm nện lên mặt đất Mặt đất chấn động cát bụi tung bay 500 mã đao về trong nháy mắt đã vọt vào cửa thôn Họ kéo cương ngựa Mã Hoàng nhìn khắp mọi nơi Lập tức quát Tả hấu đao về trường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 Có thể dễ dàng quét ngang 500 chiến sĩ bình thường nhưng nếu là lực sĩ tu vi lực lượng không tầm thường thì chiến đấu cũng khiến hắn mệt chết rồi. Cho nên đây chính là chỗ dựa của Mã Hoành. Phóng, một tiếng ngắn gọn đột nhiên vang lên ngay khi Mã Hoành đang đầy nộ khí, sát khí bừng bừng quát tháo.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 Trở nên hơi hoảng loạn. Chẳng qua cuối cùng bọn họ cũng là vệ sĩ tinh nhụ thân kinh bách chiến. Là đội ngũ khiến lạc chấn thiên kiêu ngạo. Sau khi hoảng loạn tạm thời. Mã đao vệ liền nhanh chóng dùng trường đao bảy thước chém vào đám tên đang bay tới. Cha Re. 2309 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 334 chém xếp mã hoàng hay. Sưu tầm bởi lu kinh tè ma áp Việt Nam. Một làn sóng tên 40 mũi bắn mạnh tới. Vậy mà chỉ bắn ngã hai mã đao vệ. Từ đó có thể thấy thực lực của mã đao vệ mạnh mẽ thế nào. Không xong. Chỉ sợ đây là một trận khổ chiến rồi. Hồ Linh trốn ở một chỗ trong lòng khổ sở, lại lên tiếng hạ lệnh. Phóng tiếp. Vù vù vù. Lại bốn chục mũi tên được bắn ra. Lần này đã có lòng phòng ngự nên chỉ có một mã đao vệ bị thương, cũng không ai bị bắn ngã. Mẹ kiếp. Một đám nữ nhân không ngờ lại dám bắn trộm mã đao về chúng ta. Các huyên đệ bắt sống cho ta đùa dẫn chút tới chết. Sau khi bị bắn hai lượt. Mã Hoàng đã phán đoán được vị trí đại khái. Và nhân số đại khái. Lửa giận trong lòng hắn lại càng mạnh hơn. Một đám nữ nhân mà lại dám đánh trộm hắn. Tiếp một tên của ta xem. Một tiếng nói đột nhiên chuyển tới từ phía sau. Vừa tới gần. Phừng một tiếng, một mũi tên mang theo đuôi lửa lập tức đã bắn về chỗ mã đao vệ đứng sày nhất. Đó là A một tiếng kêu thảm thiết vang lên ngay sau đó. Thi thể tên mã đao vệ chúc tên còn chưa ngã xuống khỏi lưng ngựa. Mũi tên đắt xuyên qua thân thể hắn, bắn qua ba tên mã đao vệ khác rồi mới hết sức rơi xuống mặt đất. Đó là xài nha tiến. Người bắn tên chính là Phó Thư Bảo. Một mũi xài nha tiến lập tức khiến đám mã đao vệ lại rơi vào trong hoảng loạn. Một mũi tên giết ba người. Cây cung đó mới mạnh làm sao? Người bắn mới mạnh mẽ làm sao? Đừng hoảng loạn chuẩn bị chiến đấu. Mã hoàng sống dần một tiếng. Lập tức chấn đình cảnh tượng hoàng loạn lại Bốn mắt nhìn nhau Hắn đột nhiên kinh ngạc hô lên Hắn Phó thư bảo Ha ha Ngờ lại đụng phải ngươi ở đây Giết chúng ta Mã hoàng nhớ như in hình vẽ của phó thư bảo trong lòng Giờ phút này liếc một cây liền nhận ra ngay Nhất thời hắn cũng không còn thời gian tự hỏi vì sao Phó Thư Bảo lại xuất hiện ở nơi này mà nhanh chóng đánh giá thế cuộc một cách chuẩn xác. Một đám nữ nhân cộng thêm Phó Thư Bảo xem như cố tình mai phục ở đây thì cũng chỉ có một con đường. Đó là con đường chết mà thôi. Ào! Mã Hoành vừa ra lệnh tất cả mã đao về liền chuyển đầu ngựa. Lao về phía phó thư bảo như thủy triều. Cho dù người sắt thì dưới dòng thủy triều chiến đao này cũng sẽ bị phân giải thành nước thép. Phong đao chạm, phá không nhất sát. Giống dần một tiếng. Thuốc ngựa. Thân ảnh mã hoành đột nhiên xuất hiện trong không trung. Lao vọt về phía phó thư bảo. Tốc độ cực nhanh. Người khác còn chưa tới. Hắn đã vung hai tay, khiến cuồng phong nổi lên bốn phía trong không chung. Trong nháy mắt đã tụ lại, giống như một thanh đao vô hình cực lớn. Từ trên cao ráng xuống, chém tới như sấm xét. Hóa ra là một lực sĩ nắm một nguyên tố. Thảo nào tốc độ lại nhanh như vậy. Phong đao chạm, phá không nhất sát. Tên này đúng là bá đạo. Đáng tiếc, đối mặt với một thanh đao gió cách không có thể chém mình thành 10 mảnh, không thể phòng bị. Phó thư bảo cũng chẳng thèm đồng thân. Chỉ ngửa đầu, bình thản lãnh đạm nhìn lên. Khóe miệng của hắn còn có ý cười chế nhạo nhàn nhạt. Thế là thế nào? Hành động kỳ quái của phó thư bảo khiến trong lòng mã hoành đầy hộ nghi Ngay vào lúc này đột nhiên hắn lại lo lắng ngầm phát đầu lên Nhảy lên xấu như vậy mà cũng mơ tưởng làm bị thương chủ nhân của ta sao Trả lại ngươi một đau Phong nhận đau bát chạm Tiếng thiếu nữ lạnh như băng đột nhiên truyền rất rõ ràng từ trên bầu trời tới Hai tay nàng vung xuống cũng dùng công dích một nguyên tố, nhưng trên tay nàng lại phát ra tám thanh đao gió trong suốt. Hơn nửa thanh nào cũng lớn hơn so với thanh của Mã Hoàng. Luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực. Sắc mặt Mã Hoàng đã sớm kinh hãi biến thành cho tàn. Hắn đoán chắc thực lực của đối phương không đủ nhưng không thể nào ngờ nổi phía đối phương lại có một luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực. Như vậy thì không đủ lại là phía mã đao vệ và mã hoàng hắn chứ không phải đối phương. Phục phục phục! Ý niệm kinh hãi vừa mới ló lên trong đầu. Người đang ở không trung... Dù có khả năng về tốc độ nhưng dù có lực lượng chi dực hỗ trợ di động thì cũng làm sao nhanh hơn được tốc độ của đao gió chứ. Càng huống hồ thanh thủy vừa hiện thân đã đột nhiên tấn công. Nhiều nhân tố bất lợi như vậy cộng lại. Dù mã hoành né được 5 trong số 8 thanh đao gió nhưng vẫn còn ba thanh chém lên người hắn. Tiếng kêu khiến người ta sợn cả lông tóc lên kia chính là phát ra từ trên người hắn. Không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Mã hoành vừa bay vọt lên trời cao. Chuẩn bị chém giết phó thư bảo. Gần như chỉ trong nháy mắt đã rơi xuống. Đầu một nơi. Thân một nẻo. Chân tay một góc. Cả người hắn bị chém thành ba đoạn. Chỉ đối mặt một lần thống lính đã bị giết. Thế thì còn đánh cây sắm à. Nhất thời mã đao vệ chạy tứ tán bốn phía. Giết. Lại một tiếng quát to chuyển ra từ miệng chi ni nhã. Nữ tử tóc vàng bột lộ khí thế anh hùng vọt tới. Dung thắt lưng lực luyện khí trên tay một cái. Một luồng khí màu trắng lập tức bắn về phía một mã đao vệ đang chạy trốn. Răng sắc, bị đánh trúng cách không, mã đao về nọ liền ngã sấp từ trên lưng ngựa xuống, lúc rước khỏi lưng ngựa thì còn là một người đầy đủ, nhưng vừa rơi xuống, khi cơ thể hắn bị đập xuống mặt đất liền răng một tiếng rồi biến thành 10 khối băng huyết sắc, hạ. Có thể đánh một tảng đá cách xa thành khối băng như vậy thì Phó Thư Bảo cũng không giật mình lắm. Nhưng đánh một người sống thành nhiều mảnh băng như thế, cảnh tượng đó khiến hắn thật sự bị dọa giật này rồi. Chẳng qua có thể khẳng định là năng lực luyện trí lực luyện khí của hắn đã đạt tới một độ cao nào đó rồi. Giết! Giết một địch thủ được thưởng một bộ trang điểm Một bộ áo lót của tố nhân phường Một đòn thành công Sát ý của chi ni nhã càng mạnh Hô lên tăng cường sĩ khí Cho gì lộn sổn thế này Lông mày phó thư bảo đã nhíu lại thành ba nếp nhân Chẳng qua tay cũng không lười biếng chút nào Dương cung lắp tên Lập tức bắn hạ một mã đao vệ ngã khỏi ngựa Ngay vào một khắc khi mã hoàng kia ngã xuống thì kết quả chiến đấu đã đỉnh rồi 500 mã đao vệ Ngoài những kẻ bỏ khí sới đầu hàng thì chỉ còn đường chết mà thôi Có không có Thời gian từ lúc chiến đấu bắt đầu tới khi kết thúc chỉ kéo dài không tới một giờ Máu mã má đao vệ chảy khắp mặt đất Sơn Thôn Tây Tử Bình. 500 mã đao vệ sát khí đằng đằng tiến tới. Kết quả đạt được chính là để lại 210 thi thể. 290 tù binh. Bảo ca, đám tù binh này phải xử lý thế nào bây giờ? Nhìn một đám lớn mã đao vệ đang quỳ tại trung tâm thôn, lông mày thanh thủy nhớn cao. Thật sự là phiền toái mà. Đám người này trung thành với lạc chấn thiên. Nếu để cạnh người thì tương lai khó tránh được chuyện bọn chúng phản loạn. Không bằng giết toàn bộ đi. Miễn phiền hà về sau. Hai quân giao chiến. Không giết tủ binh. Nếu hôm nay chúng ta giết hết đám mã đao vệ này. Thì dù chúng ta giao chiến với ai cũng không có khả năng có người đầu hàng nữa. Có tiền lệ giết hết tù binh, sau này chúng ta gặp phải bất cứ kẻ địch nào, chúng cũng sẽ liều chết với chúng ta. Đó mới gọi là phiền toái đấy. Phó Thư bảo biết chuyện này có quan hệ lợi hại ra sao, không thể đồng ý. Hổ Linh sen miệng nói. Vậy phải xử lý thế nào đây? Thôn Tây Tử Bình chỉ lớn như thế này mà chúng ta sắp chiến đấu tiếp. Chúng ta căn bản không có đủ nhân thủ trông coi hơn 200 tù binh này. Cha xe làm ẩm đi. 24.09.2013 20.33 Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz chương 335 0 tập 1 Sưu tầm bởi lô kinh tè ma Việt Nam Phó thư bảo suy nghĩ một chút rồi nói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 Xem ra Mơ Nhi gặp phải đổi của Vu các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.izz chương rồi. Vu các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz chương nó cũng không phải kẻ ngu. Để một bộ phận chiến sĩ đi trước dò đường. Bản thân lôi theo mấy trăm tinh binh hộ vệ. Khóe miệng Phó thư bảo hiện lên một nụ cười lạnh.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 Bọn họ không ngừng bắn tên lên bầu trời phía đối diện. Bắn xếp chiến sĩ giáp tử quân đang bước tới. Cha xe làm ẩm đi. 24.09.2013 20.34 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.XYZ chương 335 tập 2. Sưu tầm 7 lô kinh tè ma ác lớp. Việt Nam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 600 tinh nhụ của Giáp Tử Qu quân hơn nữa còn có lực sĩ vu các bạn đang nghe chuyện tạiuyện Aaudi.itz trương cấp vĩnh hằng lực lực chiến đấu của chiến sĩ độc lang tục cóm mạnhh mấy cũng khó tránh khỏi vận mệnh bị tiêu diệt nhưng cơ hội chuyển biếnã xuất hiện trên bầu trời ánh mắt đ qua chiến trường phía dưới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 Cũng không phải tự dưng mà có mà là dùng máu tươi trên chiến trường luyện thành. Hắn chính là vô các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương. Vạn vũ tướng. Quân đoàn trưởng giáp tử quân của quân đoàn Hổ Uy Mục tiêu của vô các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương chính là thống lính đại đội tác chiến đạp chủng của độc lang tục.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 Ta sẽ cho ngươi cầu xin dưới hông ta. Ăn một rìu của ta đi. Vừa nói. Đột nhiên vu các bạn đang nghe chuyện tải chuyện audio.xyz chương vọt lên không? Một đôi rìu chiến chém thẳng về phía đột mơ nhi. Sông phủ sát, lôi đình nổ ào, sóng công gích xẹt qua hư không? Tất cả không khí trong không gian đều bị đôi diều chiến của vu các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương đánh tan. Tiếng xé gió của lưới diều sắc bén vang lên rất rõ. Thậm chí ẩn hiện có thể thấy trên lưới của hai thanh diều chiến có tia lửa ló lên. Đặc tính lực lượng của hắn không ngờ lại là hỏa nguyên tố. Hai diều chém xuống từ trên không khí nóng ẩm. Tới trước, đôi mày thanh tú của độc mơ nhi nhú lại. Nàng vốn đỉnh ném độc dược ra nhưng kinh khí của vu các bạn đang nghe truyền tải truyền audio.fiz chương quá mạnh mẽ. Cách không đánh tới mà như có một cơn gió mạnh thổi qua. Nhiệt độ đi kèm cũng rất cao. Như vậy phấn đột còn chưa ném đến người vu các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương. Đầu tiên sẽ bị khí kinh mạnh mẽ thổi bay ra khỏi phạm vi trận doanh của đối phương. Hơn nữa còn bị nhiệt độ cao đốt hủy hết toàn bộ. Căn bản không thể gây tổn thương cho vu các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương. Đều là tại ta.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 Tiếng sống to lại chuyện từ miệng vu các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương tới. Tên kia đúng là đang đắc ý cực điểm đến quên cả hình tượng. Độc mơ nhi ngẩn phát đầu đang muốn phản kích thì đột nhiên nhìn thấy một con chim lớn hình người âm thầm hạ xuống. Mặc dù không có âm thanh gì nhưng tốc độ của nó lại cực nhanh.